Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. nhau audio.net Cô cầm thấy chi phiếu trong tay, xoay người sống lưng thẳng tắp, từng bước từng bước đi về phía trước. Nước mắt giống như con đê bị vỡ mãnh liệt trẻ xuống. Cho dù là bị mẹ kế đánh trời đến tuyệt vọng, còn cảm thấy sống thật là mãn nguyện. Cô chưa từng có chịu đến như vậy, mất mặt đến như vậy. Thần thống hậu hiếp mắt nhìn cô một lát, vẫn cười một tiếng. Nếu là người đàn bà này dùng lạt mềm buộc chặt. Anh ngược lại cảm thấy tâm tư của cô ta sâu đến đáng sợ. Không biết đi một mình bao lâu, hoàn Nhân dò khắp trên người lấy tiền xuôi ra, đi vào nhà vệ sinh công cộng, đem quần áo trên người đổi lại. Cô nhìn dần sán trong tay lộng lẫy, cuối cùng cũng đem vứt đi. Giày cao gót đổi thành dài vải, hứa Hoàng Nhan bỗng nhiên cảm thấy thực tế. Khi về đến nhà chính là buổi trưa, Hoàng Tử Quyên ở trong sân phơi nắng, xung quanh có mấy người phụ nữ hàng xóm đang cùng nhau hang say nói chuyện. Lúc Hoàn Nhàn đi tới, mọi người đường tới mở to hai mắt nhìn cô. Có một người còn mở miệng nói. Hoàn Nhàn nhà cô, gã trong chỗ kia, chính là một khoản hồi môn lớn nha. Hoàn Nhàn ít một hơi, cô cầm chi phiếu trong tay đưa tới, bỏ ở trên người Hoàng Thư Quyên trời nói. Số tiền này cho mẹ. Từ nay về sau con và mẹ không còn liên quan. Nếu mẹ muốn bán người thì tìm con gái của mẹ đi. Còn có. Hoàn Nhàn hướng đến phòng của mình lớn tiếng nói. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ chuyển đi. Nhưng mà mẹ yên tâm, mỗi tháng con vẫn sẽ cho mẹ 1000 vạn làm tiền sinh hoạt cho ba, xin mẹ hãy đối với ông tốt hơn một chút. Cửa phòng nặng nề đóng lại, Hoàng Tử Quyên thầu hồn hển hết lớn cũng bị nhốt ở ngoài phòng. Hoan Nhan nhìn một phòng xung quanh căn phòng sơ sài, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh đầu tường. Phía trên có người phụ nữ mỉm cười nhìn cô, dường như là muốn nói, Hoan Nhan à, còn cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Hoa Nhan nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn chiếc giường năm hai mươi mấy năm qua khan phủ gối phảng phất mùi hương của mẹ hai tay siết chặt lạnh như muốn giữ lại hương vị kia từ nay về sau không có nhà từ nay về sau hứa hoan nhăn trên đời này lẻ loi một mình không có ai yêu thương hứa hoan nhăn cả hứa hoan nhăn em đi ra cho chị khu nhà trọ bị đạp cửa hoan nhăn đang miệt mài giặt quần áo thì giật mình quay mặt lại vừa lúc nhìn thấy một khuôn mặt đang nổi cơn tịnh nộ cô vội vàng đem vòi nước để xuống đi tới nặn ra vẻ mặt tươi cười nói Văn Tịnh à, làm sao chị lại đến đây Chị làm sao đến đây hả Chị định sẽ không trở về Em người phụ nữ ngốc nghếch đáng chết này Không phải là bị đôi cầu nam nữ kia ức hiếp chứ Văn Tịnh nắp thắt lưng Tức giận mà chỉ mũi cổ hoan nhăn mắng Cổ dáng người, xinh đẹp lại gợi cảm, Áo sóng sánh, gợi đến ngang hông Lại còn cố tình treo ra mỏng máy đỏ tấm Càng thêm đặt đi ánh mắt của người khác Em đã không sao nữa rồi Hoan Nhan kéo tay của cô mỉm cười nói Quả nhiên cô nũng nhịu một cái thì cơn giận của Văn Tịnh, liền tiêu tuấn hơn vân nửa, lại vẫn giận cô không tranh giành mà lường một cái nói. Em làm gì mà không nhận điện thoại của chị hả? Nếu Văn Tịnh chị ở đó, cái đồ lâm tiến còn biết xấu hổ kia, cô ta dám lấn lối như vậy hay sao? Không cần đỡ đâu Văn Tịnh à? Vì vậy đây cũng là chuyện tốt. Chị ít thì... Hoàn nhàn rũ lông mi thả dài, khóe môi cũng là ngoan cố nâng lên. Chị ít, cũng để em xem rõ Tống Gia Minh không phải là một người đàn ông đáng trả giá nhàn nhì à? văn tịnh có một chút lo lắng nhìn lại cô lấy từ cách là bạn bè lâu năm như vậy đương nhiên cô biết tầm quan trọng của tống gia minh đối với hoàn nhàn e rằng cả đời này nhàn nhia không thể nào quên được tống gia minh kia em thật sự không sao rồi văn tịnh à mọi thứ đã là quá khứ hoàn nhàn ôm lấy cánh tay của văn tịnh đem nước mắt trong mắt cạt xuống cô mỉm cười nói này chị đi ra ngoài đã lâu rồi tối ngày hôm nay chúng ta tụ tập đi vừa nghe đến tụ tập thì hai mắt của văn Tịnh sáng lên. Cô nhảy dựng lên. Thành rao, tối nay cho em ở quán ba cần trường học. Chị sẽ gọi ca ca đến. Chúng ta sẽ uống say, không nghỉ mấy tôi nha. Hoàn nhằn vừa định từ chối, bởi vì đó là chỗ của tấm Gia minh thường đi. Mà cô, một chút cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Nhưng khi nghĩ tới bộ dạng vui mừng của văn Tịnh đi gọi điện thoại, cô vẫn là không nói. Thôi thì thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Nếu như cố ý trốn tránh anh ta, chỉ sợ cô sẽ không quên được. Văn Tịnh và Hoàn Nhân chạy xe tới gần quán bar, còn dứt xuống xe thì tiếng ca ca thét lên trái tay. Ba người các cô là bạn bè, cho dù là một đoạn thời gian chưa gặp mặt, lập tức cũng sẽ thay đổi thân thiết vô cùng. Ba người kề sát vai đi vào, Hoàn Nhân thuy rằng ngày thường rất là thuê mị, cùng các cô ở chung một chỗ cũng là tùy ý không có ràng buộc. Mẹ nói chứ? Vừa muốn đi vào ghế ngồi, lại nghe thấy Văn Tịnh chơi một tiếng. Dừng bước Hoàn Nhân giật mình quay đầu lại, tay chân lập tức trở nên lạnh ngắt. Cô đã nhìn thấy Tông Gia Minh cùng với Lâm Thiến. Kaka, chúng ta đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện